Chương 4. Điều phối đất đai 1. Khái niệm điều phối đất đai Đất đai là một loại tài sản, tài nguyên thiên nhiên có vai trò vô cùng quan trọng. Nó là tư liệu đầu vào không thể thiếu đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của con người. Hơn nữa, đây là loại tài sản bị hạn chế về nguồn cung, Nên việc phân phối, sử dụng phải thực sự hợp lý mới có thể đáp ứng tốt được nhu cầu của đời sống xã hội. Nhà nước Việt Nam tuy là chủ sở hữu, đại diện đối với toàn bộ đất đai, nhưng không trực tiếp khai thác, sử dụng đất mà chuyển giao từng thửa đất nhất định cho người sử dụng đất để trực tiếp sử dụng. Việc chuyển giao này được thực hiện thông qua các hình thức phân phối đất đai cụ thể được pháp luật quy định. Ở mỗi một giai đoạn kinh tế, xã hội, nhà nước có thể thực hiện những điều chỉnh nhất định về mục đích sử dụng, về chủ thể sử dụng đất, để đảm bảo cho đất đai được sử dụng có hiệu quả cao nhất, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội. Quá trình phân phối và điều chỉnh đất đai như thế được gọi chung là điều phối đất đai. Như vậy, điều phối đất đai là việc phân phối, điều chỉnh đất đai theo nhu cầu của đời sống xã hội và để thực hiện quyền sở hữu nhà nước, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai. Điều phối đất đai vừa là hoạt động thực hiện quyền sở hữu, vừa là hoạt động quản lý nhà nước về đất đai. Với tư cách là đại diện chủ sở hữu, nhà nước vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ phân phối đất đai sao cho công bằng, hiệu quả. Hoạt động này không thể tách rời khỏi chức năng quản lý của nhà nước, vì đây là công cụ quan trọng để hữu hiệu cho việc hoàn thành vai trò của mình. Ngược lại, quyền sở hữu đất đai chính là yếu tố hỗ trợ cho nhà nước nâng cao quyền lực trong việc quản lý đất đai. Điều phối đất đai là một quá trình phức tạp với nhiều giai đoạn khác nhau, bắt đầu bằng hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kết thúc bằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đang xen giữa hai hoạt động này là nhiều hoạt động cụ thể khác nhau, tùy thuộc vào từng trường hợp và tình hình cụ thể. Vì vậy, để điều phối đất đai đạt hiệu quả cao nhất, thì sự tích cực của từng hoạt động trong quá trình phải được phát huy và phải có sự kết hợp tốt giữa các hoạt động trong quá trình này. Bên cạnh đó, điều phối đất đai phải phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Điều phối đất đai suy cho cùng cũng chỉ nhằm mục đích phân phối, sử dụng loại tài nguyên quý hiếm này sao cho công bằng và hiệu quả nhất. Những điều tốt đẹp này chỉ có thể đạt được khi việc phân phối và điều chỉnh đất đai phù hợp với các yêu cầu và quy luật của kinh tế thị trường. Thông qua thị trường, việc lưu thông hàng hóa quyền sử dụng đất theo nhu cầu của xã hội sẽ được thực hiện một cách tự nhiên. Sở dĩ như vậy là vì thị trường có chức năng tự điều tiết mà không một công cụ nào của nhà nước có thể sánh được. Khác với sự điều tiết trong kế hoạch của nhà nước mang tính mệnh lệnh hành chính, điều tiết của thị trường được thực hiện thông qua lợi ích kinh tế của các chủ thể tham gia thị trường. Đây là yếu tố chi phối hành vi như thôi thúc, biến đổi hành vi của các chủ thể nhằm đạt được lợi ích khi tham gia thị trường. Chú thích. Xem thêm Viện Nghiên cứu và Phổ biến tri thức Bách Khoa 1998, Đại Từ điển Kinh tế Thị trường, Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội. Hết chú thích. 2. Nội dung điều phối đất đai 2.1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2.1.1. Khái niệm Theo quan niệm phổ biến của các học giả và tổ chức lương nông thế giới thì quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, tính thay đổi trong sử dụng đất đai và những điều kiện kinh tế xã hội để chọn lọc và thực hiện các sự chọn lựa sử dụng đất đai tốt nhất. Đồng thời, quy hoạch sử dụng đất đai cũng là chọn lọc và đưa vào thực hành những sử dụng đất đai đó mà nó phải phù hợp với yêu cầu cần thiết của con người về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong tương lai. chú thích. việc risk một số khái niệm về quy hoạch sử dụng đất đai. hết chú thích. theo viện quy hoạch Canada, quy hoạch sử dụng đất là khoa học thẩm mỹ và việc định đoạt đất đất đai, các nguồn tài nguyên, phương tiện khác, dịch vụ nhằm đảm bảo hiệu quả đời sống tự nhiên kinh tế xã hội và sự phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Theo khoảng 2 điều 3 luật đất đai 2013 thì quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian, sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế, xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. Như vậy, quy hoạch sử dụng đất có thể hiểu là việc khoanh định mục đích sử dụng các loại đất trên những tính toán khoa học về số lượng, vị trí theo nhu cầu của đời sống kinh tế, xã hội. Đây là hoạt động phân phối đất đai ở tầm vĩ mô. Ở đó, nhà nước xác định quy mô diện tích đất để phân bổ cho từng khu vực địa lý, từng ngành nghề, lĩnh vực của xã hội. Quy hoạch sử dụng đất gắn liền với định hướng phát triển kinh tế, xã hội và phụ thuộc vào khả năng sinh lợi của từng khu vực đất đai. Đây là căn cứ khoa học để sử dụng đất một cách hiệu quả. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian, để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. khoản 3 điều 3 luật đất đai 2013 Kế hoạch sử dụng đất chính là các biện pháp, thời gian cụ thể để sử dụng đất theo quy hoạch. Đây là yếu tố quyết định rất lớn đến tính khả thi của quy hoạch vì nó xác định tiến độ thời gian cụ thể và các cách thức nhất định để đưa đất đai đã được quy hoạch vào sử dụng. Chính vì vậy, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là hai yếu tố không thể tách rời. Nếu như quy hoạch thiếu tính toán, xa rời thực tế và không có kế hoạch cụ thể thực hiện, thì sẽ gây ra tình trạng quy hoạch treo. Tình trạng này xảy ra phổ biến ở Việt Nam chúng ta trong thời gian qua và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Nó làm lãng phí đất đai, gây thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất và cản trở việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội 2.1.2 Quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Nội dung này được thể hiện tại các quy định cụ thể sau Điều 35, Điều 51, Luật đất đai 2013 Điều 7, 12, Nghị định 43, Xuyệt 2014 ndcp 2.1.2.1 nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất điều 35 luật đất đai 2013 đây là nội dung mang tính chỉ đạo nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là định hướng cơ sở quan trọng để cho quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được xây dựng một cách dân chủ công khai khoa học 2.1.2.2 Hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Điều 36 Luật Đất Đai 2013 Theo quy định của luật đất đai hiện hành thì hệ thống quy hoạch kế hoạch sử dụng đất bao gồm Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quốc phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất an ninh So với trước đây, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã đã không còn tồn tại. Thay vào đó, nó được lồng ghép vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Việc lồng ghép này không chỉ đảm bảo sự thống nhất quản lý nhà nước về đất đai phù hợp với điều kiện thực tế của cấp xã, mà còn khắc phục được tình trạng thiếu liên kết đồng bộ trong quy hoạch sử dụng đất giữa cấp xã và cấp huyện trong thời gian qua. 2.1.2.3 Nội dung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Từ điều 38 đến điều 41 luật đất đai 2013 Nội dung cơ bản của quy hoạch sử dụng đất là việc xác định diện tích cụ thể các loại đất phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Để có được nội dung này, quy hoạch sử dụng đất phải thể hiện được kết quả điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và hiện trạng sử dụng đất, đánh giá tiềm năng đất đai và xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch. Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất cũng phải được xác định trong nội dung của quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo tính khả thi. Kế hoạch sử dụng đất phải phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và bao gồm những kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo. Ngoài ra, kế hoạch sử dụng đất trong kỳ 5 năm phải được cụ thể đến từng năm và có giải pháp cụ thể để thực hiện. So với luật đất đai 2003, luật đất đai 2013 quy định chi tiết nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp, ngành trong hệ thống. Sự chi tiết này sẽ giúp hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ, hợp lý hơn. 2.1.2.4 Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều 37 luật đất đai 2013 Đây là khoảng thời gian để các cơ quan, các cấp chính quyền tổ chức việc thực hiện nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo quy định hiện hành, kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh là 10 năm. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đất quốc phòng, an ninh là 5 năm. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được lập hàng năm. Đây cũng là một điểm mới trong quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc đổi mới này cùng với đổi mới về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện Nhằm khắc phục tình trạng giao đất cho thuê đất Chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan Thường tập trung vào những năm đầu của kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm Và cũng chính là đầu nhiệm kỳ như hiện nay Tránh tình trạng bỏ hoang hóa Gây lãng phí tài nguyên đất chú thích Tổng cục quản lý đất đai Thể chế hóa nội dung quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất trong luật đất đai năm 2013. Hết chú thích. 2.1.2.5 Lập, thẩm định, quyết định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều 42 đến 45 luật đất đai 2013. Về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo quy định hiện hành, Cơ quan hành chính các cấp sẽ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong phạm vi quản lý của mình. Cụ thể, chính phủ tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cung cấp trong việc lập quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất Đối với đất quốc phòng, an ninh, thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. So với luật đất đai 2013, nội dung này trong luật đất đai 2013 được tách thành một điều luật riêng và quy định chi tiết hơn, điều 43. Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Đây là một bước cố gắng để quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý và phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hơn. Quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đây là cơ chế nhằm đảm bảo tính phù hợp, thống nhất của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong từng địa phương và trên phạm vi cả nước. Theo quy định của pháp luật, Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước do chính phủ trình. Chính phủ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. quy hoạch kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân cấp huyện. 2.1.2.6 Điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Điều 46 luật đất đai 2013 Việc điều chỉnh này nhằm làm cho quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Thích ứng với sự thay đổi của đời sống kinh tế xã hội Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định Xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của cấp nào Thì có thẩm quyền quyết định Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của cấp đó 2.1.2.7 Công bố quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Điều 48 luật đất đai 2013 Là việc thông tin một cách công khai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt. Hoạt động này nhằm mục đích bảo vệ lợi ích chính đáng của người sử dụng đất và các chủ thể có liên quan. Việc công bố được thực hiện như sau. Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc xét duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai theo quy định sau đây. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã. Việc công khai nói trên được thực hiện trong suốt thời gian của kỳ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất có hiệu lực. 2.1.2.8 Thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Điều 49 luật đất đai 2003 Đây là bước cụ thể hóa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt. Để đảm bảo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được thực hiện một cách nghiêm túc, ngoài quy định cụ thể việc tổ chức thực hiện, pháp luật còn quy định cơ chế kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên đối với cấp dưới trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tương tự luật đất đai 2003, luật đất đai 2013 duy trì quy định góp phần hạn chế tình trạng kế hoạch treo, dự án treo. Đó là diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, phải thu hồi để thực hiện dự án, công trình, hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm không được thực hiện theo kế hoạch thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ và công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ này. Chú thích: khoảng 3, Điều 49 Luật Đất đai 2013, hết chú thích. Bên cạnh đó, luật đất đai 2013 còn có thêm quy định nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của người sử dụng đất. Cụ thể, trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có, thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. khoản 2. Điều 49 2.1.2.9 Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều 47 luật đất đai 2013 Theo khoảng 1. Điều 47 luật đất đai 2013 Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thuê tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đây là quy định mới nhằm mục đích nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo Điều 10 Nghị định 43-2014-NDCP, thì tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì có đủ các điều kiện sau. Có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Có ít nhất 5 cá nhân đủ điều kiện. Có năng lực hành vi dân sự. Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học, chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác từ 24 tháng trở lên. 2.1.2.10 Báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Điều 50, Luật đất đai 2013. Đây cũng là một nội dung mới của Luật đất đai 2013. Việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện hàng năm nhằm mục đích tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để có những điều chỉnh thích hợp, kịp thời. Tóm lại, Quy hoạch sử dụng đất, bao gồm cả kế hoạch sử dụng đất, là hoạt động điều phối đất đai ở tầm vĩ mô. Chính vì vậy, tính hiệu quả, sự khách quan, minh bạch của nó có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ quá trình khai thác sử dụng đất của cả hoạt động quản lý nhà nước về đất và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, vì những lý do nhất định, quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam chưa thật sự hiệu quả, làm lãng phí đất đai, gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất và gây cản trở không nhỏ cho việc phát triển kinh tế đất nước. Theo các số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho đến đầu năm 2007, có đến 1.650 địa điểm với tổng diện tích 344.000 ha nằm trong khu vực quy hoạch vu vơ không thể thực hiện được. Tuy nhiên, con số chính xác trên thực tế có thể nhiều hơn số liệu thống kê nói trên. Bên cạnh đó, do thiếu những quy định cụ thể và nghiêm khắc về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, trên thực tế đã có trường hợp cán bộ nhà nước lợi dụng quy hoạch sử dụng đất để làm lợi cho bản thân mình, bất chấp lợi ích chung của xã hội. 2.2. Giao đất cho thuê đất 2.2.1. Khái niệm Giao đất cho thuê đất là hai hình thức phân phối đất đai được áp dụng hiện nay. Theo khoảng 7, 8, điều 3 luật đất đai 2013, giao đất cho thuê đất được quy định như sau. Nhà nước giao quyền sử dụng đất. Sau đây gọi là nhà nước giao đất. Là việc nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất. Sau đây gọi là nhà nước cho thuê đất. Là việc nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất. Như vậy, giao và cho thuê đất đều nhằm chuyển giao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho người sử dụng đất, đều xác lập quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Điểm khác biệt giữa hai hình thức này theo quy định của pháp luật là phương thức thực hiện. Giao đất bằng quyết định hành chính, còn cho thuê đất thực hiện thông qua hợp đồng. Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng thuê đất, thì việc cho thuê cũng phải thể hiện bằng một quyết định hành chính như trường hợp giao đất. Giao đất hiện nay có hai hình thức, giao không thu tiền sử dụng đất và giao có thu tiền sử dụng đất. Việc giao đất có thể xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn, tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất. Trong khi đó, cho thuê đất luôn được quy định thời hạn sử dụng đất cụ thể. Giao đất và cho thuê đất là hoạt động của thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp. Đây là thị trường diễn ra giữa nhà nước với tư cách là chủ sở hữu đất đai và người sử dụng đất. Sự lành mạnh của thị trường này sẽ quyết định sự lành mạnh của thị trường thứ cấp và của thị trường bất động sản nói chung. Chú thích Xem thêm Lưu Quốc Thái 2007 Yếu tố thị trường trong quan hệ đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất trong thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp. Tạp chí Nhà nước và pháp luật. 11, 235, trang 66 đến 80, hết chú thích. Tương ứng với hai hình thức phân phối đất đai nói trên, việc sử dụng đất của người sử dụng đất cũng tồn tại dưới hai hình thức: hình thức giao và hình thức thuê. Tùy thuộc vào nghĩa vụ tài chính hoặc phương thức thực hiện nghĩa vụ tài chính mà hình thức giao đất được chia thành hai trường hợp. Giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất. Hình thức thuê đất gồm thuê đất trả tiền thuê hàng năm hoặc trả tiền thuê một lần. Việc xác định các hình thức sử dụng đất này căn cứ vào các yếu tố, loại, chủ thể, mục đích sử dụng đất và nhằm mục đích xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Có thể nói, hình thức sử dụng đất của người sử dụng đất chính là hình thức phân phối đất đai mà nhà nước áp dụng cho họ theo quy định của pháp luật. Đây là một vấn đề mang tính chất học thuật nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng trường hợp sử dụng đất trên thực tế. Chúng ta cần phải phân biệt hình thức sử dụng đất với căn cứ xác lập quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất chính là các cách thức mà người sử dụng có được quyền sử dụng đất. Nó có thể là nhà nước giao cho thuê đất, nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất. Nhưng dù xác lập quyền sử dụng đất theo cách thức nào thì hình thức sử dụng của người sử dụng đất chỉ có thể thuộc một trong hai trường hợp giao đất hoặc thuê đất. 2.2.2. Căn cứ giao đất cho thuê đất Đây là những yêu cầu mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho thuê đất phải tuân thủ đối với mọi trường hợp giao đất cho thuê đất. Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất Đai 2013, việc giao cho thuê đất phải tuân thủ các căn cứ sau. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu như căn cứ thứ nhất được quy định nhằm đảm bảo việc nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì căn cứ thứ hai nhằm xác định chủ thể sử dụng đất Có nhu cầu thực sự, tránh tình trạng xí phần trong giao đất, cho thuê đất, gây lãng phí đất đai và bất công trong xã hội. Ngoài hai căn cứ trên, việc giao đất, cho thuê đất và cả trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Theo Điều 58 Luật Đất Đai 2013 thì trường hợp này phải tuân thủ các quy định sau. 1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, khi có một trong các văn bản sau đây. A văn bản chấp thuận của thủ tướng chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 hecta đất trồng lúa trở lên, từ 20 hecta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên. b. nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 hecta đất trồng lúa, dưới 20 hecta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. 2. đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã thị trấn biên giới, ven biển. thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ ngành có liên quan. 3. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây. A có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. B. Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư. C. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Các quy định tại khoản 1, 2, điều 158 luật đất đai 2013 nhằm bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Quy định tại khoảng 3 điều này nhằm mục đích đảm bảo tính khả thi của việc sử dụng đất. Các loại dự án và điều kiện cụ thể đối với chủ đầu tư các dự án này phải đáp ứng được quy định tại Điều 14 Nghị định 43 2014 cp ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai 2013. Cụ thể Về loại dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê, hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở. Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 hecta Không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cá nhân khác. Những điều kiện trên lần đầu tiên được quy định trong luật đất đai và là những điều kiện cụ thể nhất để đảm bảo một chủ đầu tư có năng lực tài chính. Đảm bảo cho việc sử dụng đất có hiệu quả. Một yêu cầu nữa cần phải kể đến khi giao đất cho thuê đất là trường hợp Giao đất cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác. Điều 53 luật đất đai 2013 Theo đó, việc nhà nước quyết định giao đất cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng. So với luật đất đai 2003, điều kiện phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng Được coi là điểm mới tiến bộ, giúp việc bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng được thực hiện trên thực tế. 2.2.3 Đối tượng được giao đất cho thuê đất Điều 54, 55, 56 Luật Đất Đai 2013 Khoảng 2 Điều 2 Nghị định 46 xuyệt 2014 cp là phạm vi các chủ thể có thể được nhà nước giao cho thuê đất. So với luật đất đai 2003, luật đất đai 2013 không còn cho phép người sử dụng đất được lựa chọn giữa hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Hầu hết những trường hợp có thể được giao đất có thu tiền sử dụng đất trước đây, trừ trường hợp kinh doanh nhà ở, đều phải chuyển sang hình thức thuê đất để thực hiện chủ trương mở rộng đối tượng thuê đất, thu hẹp việc giao đất cho các chủ thể kinh doanh. Chú thích Nghị quyết 19-NQ-TW Ngày 31 tháng 10 năm 2012, Hội nghị Trung ương 6-11 về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Hết chú thích. 2.2.3.1 Đối tượng được giao đất, không thu tiền sử dụng đất. Đây là những trường hợp được hưởng ưu đãi tài chính về sử dụng đất. Việc ưu đãi này nhằm để hỗ trợ cho một số trường hợp có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc do việc sử dụng đất của các chủ thể này không nhằm mục đích lợi nhuận về kinh tế mà vì lợi ích chung của xã hội. Theo Điều 54 luật đất đai 2013, nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau. Hội gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của luật đất đai 2013. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất Là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật Đất Đai 2013. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của nhà nước. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp, cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp, quy định tại Điều 159 của Luật đất đai 2013. Như vậy, so với Luật đất đai 2003, Luật đất đai hiện hành đã giảm bớt một số trường hợp được giao đất không thu tiền sử dụng đất, đó là Tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, trừ trường hợp tổ chức đó là đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính. Đơn vị vũ trang nhân dân được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, hợp tác xã, sân phơi, nhà kho, xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Đây là quy định thể hiện việc giảm bớt các trường hợp được bao cấp về đất đai cho các đối tượng không đáng được hưởng, tiến đến việc đảm bảo bình đẳng hơn trong quan hệ đất đai.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 đã bị giảm đáng kể so với luật đất đai 2003. Tuy nhiên, luật đất đai hiện có một điểm mới đáng kể là lần đầu tiên quy định về giao đất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh nhà ở dưới hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Đây là quy định hoàn toàn hợp lý bởi mục đích sử dụng đất trong trường hợp này đòi hỏi sự ổn định lâu dài không thể áp dụng hình thức thuê đất. Ngoài ra, việc bổ sung trường hợp giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đối với tổ chức kinh tế cũng là điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế cuộc sống. Các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất nói trên đều chỉ áp dụng đối với những mục đích cần thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. 2.2.3.3 Đối tượng phải sử dụng đất dưới hình thức thuê đất. Đây là những trường hợp mà nhà nước chỉ cho thuê đất chứ không giao đất. Theo Điều 56 Luật Đất Đai 2013, khoảng 2 Điều 2 Nghị định 46, tuyệt 2014, tuyệt NDCP, thì các đối tượng này bao gồm Trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được lựa chọn cách thức trả tiền thuê. Hội gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Hội gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao, quy định tại Điều 129 của Luật đất đai 2013.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 ngòi, kênh rạch, suối để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm B, khoảng 1, điều 163, luật đất đai 2013. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm C, khoảng 1, điều 163, luật đất đai 2013. So với luật đất đai 2003, luật đất đai 2013 đã tăng số lượng các trường hợp phải thuê đất. Đồng thời, luật đất đai hiện hành cũng công bằng hơn khi cho phép cả những chủ thể sử dụng đất trong nước. Tổ chức, hội gia đình, cá nhân Khi thuê đất, được lựa chọn phương thức trả tiền thuê hàng năm hoặc một lần, chứ không chỉ quy định riêng quyền này cho các chủ thể có yếu tố nước ngoài, như luật đất đai 2003. 2.2.3.4 xử lý trường hợp giao đất cho thuê đất trước ngày luật 2013 có hiệu lực thi hành. Do có sự thay đổi trong quy định về hình thức phân phối đất đai cho từng trường hợp sử dụng đất cụ thể, luật đất đai 2013, điều 60 đã có quy định để xử lý đối với những chủ thể đã được nhà nước giao đất cho thuê đất trước đây. Cụ thể như sau. Chủ thể sử dụng đất thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của luật đất đai 2013 đã được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại, không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được nhà nước cho gia hạn, thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của luật đất đai 2013. Chủ thể sử dụng đất thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của luật đất đai 2013 đã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày luật đất đai 2013 có hiệu lực. Phải chuyển sang thuê đất kể từ ngày... Luật đất đai 2013 có hiệu lực Chủ thể sử dụng đất thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của luật đất đai 2013 đã nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp trước ngày luật đất đai 2013 có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất theo quy định của luật đất đai 2013 Tổ chức Kinh tế thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của luật đất đai 2013 mà đã nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hội gia đình, cá nhân, được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp trước ngày luật đất đai 2013 có hiệu lực, được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn lại của dự án mà không phải chuyển sang thuê đất. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Trước ngày luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành. Được tiếp tục thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại hoặc chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu. 2.2.4 Thẩm quyền giao đất cho thuê đất Điều 59, 150, 151, 156 Luật đất đai 2013 Thẩm quyền giao đất cho thuê đất chủ yếu quy định cho Ủy ban Nhân dân các cấp. Thẩm quyền này được xác định cụ thể tùy thuộc vào loại chủ thể sử dụng đất. 2.2.4.1 Thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh Theo khoảng 1 điều 59 luật đất đai 2013 Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định giao cho thuê đất trong các trường hợp Giao đất cho thuê đất đối với tổ chức Giao đất đối với cơ sở tôn giáo Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoảng 3, điều 55, của luật đất đai 2013. Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo quy định tại điểm D và điểm E, khoảng 1, điều 56, luật đất đai 2013. Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Như vậy, Thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong giao đất cho thuê đất tiếp tục được phân định theo loại chủ thể sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. 2.2.4.2 Thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện Theo khoản 2, điều 59 Luật Đất đai 2013, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao cho thuê đất trong các trường hợp giao đất cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Giao đất đối với cộng đồng dân cư. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định. Cũng giống như trước đây, thẩm quyền giao đất cho thuê đất của Ủy ban Nhân dân cấp huyện được quy định theo loại chủ thể sử dụng đất là hội gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, so với quy định của luật đất đai 2003, thẩm quyền cho thuê đất nông nghiệp của Ủy ban Nhân dân cấp huyện bị hạn chế hơn. Nếu cho hội gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, với diện tích từ 0,5 hecta trở lên, thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định. Đây là quy định nhằm kiểm soát nghiêm ngặt tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích khác, đặc biệt là mục đích kinh doanh phi nông nghiệp. 2.2.4.3 thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân xã Phường Thị Trấn, Ủy ban Nhân dân cấp xã. Theo khoảng 3 điều 59 luật đất đai 2013, Ủy ban Nhân dân xã Phường Thị Trấn cho thuê đất thuộc Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã Phường Thị Trấn. Theo điều 132 luật đất đai 2013, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được trích từ quỹ đất nông nghiệp của địa phương tùy thuộc vào đặc điểm và nhu cầu. Mức trích này không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản của địa phương. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương. cho hộ gia đình cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và được sử dụng vào các mục đích khác theo quy định của chính phủ. Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Như vậy Cần lưu ý là việc cho thuê đất của Ủy ban Nhân dân cấp xã khác với việc cho thuê đất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Người được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện cho thuê đất sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gọi tắt là giấy chứng nhận, và trở thành chủ thể sử dụng đất. Còn người được Ủy ban Nhân dân cấp xã cho thuê đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận. Chú thích: Khoản 2, Điều 19, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, hết chú thích. Do việc cho thuê mang tính tạm thời để tránh lãng phí đất đai trong thời gian đất công ích chưa được sử dụng và tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương giải quyết các nhu cầu công ích. Bên cạnh đó, theo khoảng 4 điều 59 luật đất đai 2013 thì cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất cho thuê đất quy định tại các khoảng 1, 2 và 3 điều này không được ủy quyền Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho việc giao cho thuê đất được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật tránh tùy tiện, đùn đẩy công việc, gây ách tắc hoặc tiêu cực trong hoạt động giao cho thuê đất 2.2.4.5 Giao đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế Theo Điều 150-151 Luật Đất Đai 2013, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, khu kinh tế sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao đất một lần để quản lý đối với toàn bộ đất trong các khu vực này. Ban khu kinh tế được giao lại đất cho thuê đất Đối với các chủ thể sử dụng đất trong khu kinh tế Ban quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất Người sử dụng đất trong khu công nghệ cao Người sử dụng đất được ban khu kinh tế Giao lại đất trong khu kinh tế Có các quyền và nghĩa vụ Như được nhà nước giao đất Theo quy định của luật đất đai Người sử dụng đất được ban quản lý khu công nghệ cao Khu kinh tế cho thuê đất trong khu công nghệ cao Khu kinh tế có các quyền và nghĩa vụ như được nhà nước cho thuê đất theo quy định của luật đất đai. Nghĩa là địa vị pháp lý của họ không khác với địa vị pháp lý của người được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giao đất cho thuê đất. Quy định đặc biệt này nhằm giãn tiện thủ tục hành chính trong việc đầu tư vào khu công nghệ cao, khu kinh tế. Tất cả mọi thủ tục, kể cả trường hợp xác lập quyền sử dụng đất đều tập trung vào một đầu mối để đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng cho các nhà đầu tư khuyến khích họ đầu tư vào các khu vực quan trọng này. 2.2.4.6. Giao đất cho thuê đất hàng không, sân bay dân dụng Điều 156 Luật đất đai 2013 Theo Luật đất đai 2013, cảng vụ hàng không Cơ quan thuộc Cục Hàng không, thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ cho hoạt động hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay. Cảng vụ hàng không được giao đất không thu tiền sử dụng đất cho thuê đất trong các trường hợp. Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất quy định tại điểm A và điểm B khoảng 1, điều 156. Luật Đất đai 2013. Cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất quy định tại điểm c và điểm d, khoản 1, điều 156 Luật Đất đai 2013. Chủ thể được Cảng vụ hàng không giao đất cho thuê đất không được giao dịch quyền sử dụng đất bởi chúng không có tư cách chủ thể sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay, sẽ được cấp cho cảng vụ hàng không. Chú thích, khoảng 2, điều 156, luật đất đai 2013, hết chú thích.